Nhưng mà hôm sau Quỳnh lại đến Một cách rất là đúng hẹn Rất ngoan ngoãn, rất sợ sệt nữa Mặc dầu đã có những sự gì xảy ra Mặc dầu lòng tự ái của nàng đã bị thương rất nặng Nàng cũng vẫn thấy cái linh trí hay linh giác chi đó nó bảo nàng rằng nếu không vâng lời y hẹn ắt là không xong Không xong Thật thế Nàng đã ở vào cảnh chót đâm lao phải theo lao mất rồi còn gì Cho nên sự thật tuy rằng nàng không có tội gì cả Lúc đứng trước mặt Liêm Quỳnh cũng co quắp quá Một con cua chứ một con ếch Lại sợ hãi Một người có tội rất nặng Trước một bố cực kỳ nghiêm khắc Được thể Liêm so vai Giang tay bảo Xin mời cô ngồi Cái tiếng cô ấy quả thật có ngụ một ý khinh bỉ lắm Xong Quỳnh chỉ biết ngồi ngay xuống ghế đi văng Nàng gượng cười một cách đáng thương Và làm lành Chắc mấy hôm nay anh giận em lắm. Liêm đút hai tay vào túi quần, không đáp. Chàng đứng nhìn Quỳnh chừng chừng Rồi trong khi Quỳnh không chờ đợi một lời nào cả, thốt nhiên Liêm nói Này, em, anh hỏi thật em nhé, có phải bụng dạ em đã thay đổi rồi phải không? Quỳnh ngước mắt lên, không biết đáp thế nào, rồi lại cúi mặt xuống. Nàng vốn bẩm tính thực thà một cách đáng quý, cho nên câu hỏi rất ẩn ý, rất đẹp. Bất kỳ ấy khiến nàng trột xạ Vì rằng câu hỏi ấy lại đúng sự thật Thế thôi Đêm qua Cả đêm qua nàng đã trần trọc thâu canh Đau khổ vô cùng Giận người yêu vô cùng Đã nhiều lúc nghĩ đến sự đoạn tuyệt Để cho lòng tự ái được đỡ đau thương Nếu nàng sắc xào một chút Hẳn nàng đã nói một cách rắn giỏi Đại khái Vâng quả có thế Nếu không có cái la thư của anh như thế Hẳn tôi cũng không nghĩ gì sự thay đổi Nhưng mà đã có lá thư của anh, tôi cũng muốn thay đổi lắm, hay là rất có thể thay đổi được, nhưng mà cái đó cũng lại còn là tùy anh. Nhưng than ôi, còn xa Quỳnh mới được là người sắc xảo và khôn ngoan. Ngày lúc ấy, sự thật nàng tuy cũng có thoáng thấy kỹ ý muốn nói những câu quyết liệt như thế, nhưng không hiểu sao nàng lại chỉ cúi đầu. Có lẽ tại thái độ của liêm nghiêm quá, chồng quá nên Quỳnh mới không dám. Và có lẽ lại cả số kiếp của nàng Nó xui khiến ra như thế nữa Mặc dù thế nào đi chăng nữa Quỳnh cũng không thể nào mà lại có thể Có được cái thái độ ngỗ nghịch Mà nàng sợ là sẽ lếu láo với Liêm Ngay lúc ấy cúi đầu xuống Quỳnh chỉ tưởng rằng mình đã tỏ ý ngoan ngoãn Chứ nàng cũng không biết rằng Vô tình nàng đã phải khuất phục Sự vô lý một lần nữa Vì rằng trò đời nên như thế Khi đã chịu một lần Sự nhẫn nhục tức khắc thành một thói quen Để cho nàng sẽ cứ phải chịu mãi mãi Cử trí ấy lại càng khiến liêm được quá đáng, đáng lẽ phải được hài lòng. Chàng lại đi cho rằng sự im lặng ấy, cái cúi đầu ấy chỉ là một sự thú tội kín đáo của Quỳnh mà thôi. Chàng lại hỏi sẵn, thế nào, có gì, xin em cứ việc nói thẳng ra thế thôi. Quỳnh ngước mắt lên một lần nữa, để rồi lại cúi mặt xuống một lần. Thật, thế em cứ nói phăng ngay ra đi thôi, không việc gì phải úp mở. Nếu quả thật em muốn thay đổi Thì để anh liệu Hồi lâu Vẫn cúi mặt Quỳnh khẽ nói và ấp úng Em chả hiểu sao cả Thật là không có chuyện gì cả Em rất lấy làm lạ Liêm quay nghiêm Ngồi xuống bên cạnh người yêu Hai con mắt sáng quắc lên nhìn chồng trọc và mặt nàng Như một ông cẩm Mặt thám lúc lấy cung một quân gian chẳng lại hỏi Không có chuyện gì cả Thật thế Em có muốn anh nói thật không Đây này, anh xin nói phăng ra Như thế này nhé Nếu một khi em đã yêu anh Mà em lại toan lòng chim dạ cá Thì một là em sống anh chết Hay là em chết anh sống Quỳnh dên dị hỏi Trời ơi, có gì mà anh làm giữ đến thế Cây ghen đã chất chứa trong tim gan từ mấy ngày Nó đã tức hơi trong đáy lòng Bây giờ mới đến lúc phát phì ra Liêm chẳng còn tự chủ được nữa Em bảo không có gì Em không biết em là người lẳng lơ Em hư hỏng mà em không biết rằng em hư hỏng sao Quỳnh đã đến lúc không biết sợ Đã đến biết tức Nàng cười nhạt hỏi lại Thế em đã lẳng lơ Hư hỏng ra làm sao Liêm đứng ngay lên Mặt đỏ bừng Em còn bắt anh Kể lại cái sự ấy nữa Thì thật bẩn cả mồm anh Thì khốn nạn thật Em chóng quên đến thế cơ À quên phải Nếu những người đã biết được cái tội của mình là lẳng lơ Thì đời nào còn lẳng lơ Phương ngôn có câu Nếu cú biết thân cũ hôi thì cú đã chẳng hôi Là đúng lắm Nói thế xong Liêm thích chí Cho rằng tự nhiên nghĩ ngay đến câu phương ngôn ấy Thì dẫu rằng mình có nói quá đáng Hẳn cũng không còn ai cãi lại được mình Không đợi Quỳnh phải đáp Chàng nói tiếp Em quên mất rồi thật đó à Em quên rằng buổi chiều hôm ấy đã có hai thằng khốn nạn Nó tỏ ra vẻ say mê em Và em đã lấy thế làm thích chí Em đã cười tít cả mắt Đã đáp chuyện chung nó nở như ngô giang Em không biết rằng chỉ vì thế mà em sai hẹn với anh Mà em vội coi anh không ra gì Phải Em đẹp lắm Anh đã biết em chả đẹp Mà lại ai cũng say mê em mà Không phải anh ghen Cho nên anh nói thế đâu Liêm thành thực Tưởng rằng mình không ghen Vì sau một phút chàng lại nói Anh không thèm ghen với những quân khốn nạn ấy đâu Anh ghen với hãng ấy Anh tự thấy mất giá trị lắm Mà em Thì em lại cứ làm cho anh phải mất giá trị Đó là một điều nhục nhã Một cái sự vô cùng khốn nạn Liêm ngừng bật Không còn biết tìm danh từ nào Xúc phạm hơn nữa Tệ ác hơn nữa Thấy cái tội của mình đã rành rành ra đó Quỳnh chỉ còn biết trống chế Giải dột Người ta là khách mua hàng Em là người bán hàng, em làm thế nào được, không lẽ em lại đi mắng người ta? Quỳnh không được phép nói tiếp vì Liêm đã dậm chân đánh thịt một cái. Thì ít ra em cũng phải biết câm mồm đấy chứ, em cần phải cười nói díu dít thì mới có khách mua hàng à. Mà thôi, anh trách em làm gì, em chẳng qua cũng chỉ như thiên hạ Đem cái nhan sắc ra mà đưa đẩy để kiếm khách và giữ khách Dẫu rằng cái giá trị của mình Có vì thế mà giảm đi một chút thì cũng không sao Vì điều cốt yếu là chỉ bán được hàng Kiếm được lãi Sao cho có tiền thì thôi Nhưng có lẽ em không biết rằng Đó cũng chỉ là một cách Một phương pháp Cái gì nhỉ Ờ, uh, mãi dâm ở uh, phải, chính thế Một lối mãi dâm cái nhan sắc của mình với khách Mà đã là mãi dâm thì dù cái đẹp của mình thôi Hay cả xác thịt của mình nữa Cái ý nghĩa nó cũng như vậy thôi Mà tha rằng chết đói đi còn hơn Đắt hàng mà kiếm lợi như thế Không những Liêm không để ý đến sự quá đáng Mà trái lại Sau khi nói thế lại còn tưởng bở Vì chàng cho mình là có học thức Mới nói được những câu hiểm đọc cay sâu như thế, đau đớn như thế chẳng không biết mình lọ đáng tức cười là vô cùng trẻ con trái lại Quỳnh cũng không hiểu rằng đó là vì Liêm quá ghen thôi và chỉ vì ghen nên mới phũ mồm thôi nàng biết sao được một người chồng ghen mà đến bậc hóa ra phũ thì chính là một người chồng có thể rất trung tình được nữa không nàng chỉ đau đớn mà thôi nên nàng cũng đổi giọng vâng Dễ thế đấy Em không lẳng lơ thì ai nữa mới lẳng lơ Nhưng đã thấy anh yêu em làm gì Thì anh bỏ phăng ngay đi Anh hối hôn đi có được không Ấy tự em Em nói như thế trước đấy nhá Em nói trước để anh khỏi phải nói trước Mà được nói sau thế chứ gì Thôi anh à em hiểu rồi Em đã hiểu rõ lòng người lắm Giả dụ nếu em trước kia biết giữ gìn Thì không sao đâu Nhưng em quá tin anh Đã chót quá yêu anh Bây giờ thì anh làm gì cũng được Em cũng xin tùy ở anh Những lời ấy Khiến cho Liêm không biết nói gì vào đấy nữa Chàng mím môi căm tức Thật không ngờ Quỳnh lại quay trở lại Buộc tội chàng như thế Không, Liêm không có lỗi Nếu trong sự cái lộn này Quỳnh mà không có lỗi Thì thôi, chứ quyết Kẻ có lỗi chẳng phải là Liêm Chàng chỉ yêu Quỳnh Mà phải nói thế, có lẽ yêu quá nữa Thế thôi, chứ chàng chưa hề nghĩ đến sự dở mạnh Vậy mà chàng bị buộc tội như một sờ khanh Có tức không Liêm nhìn Quỳnh lúc ấy Thu nhặt trong hai cánh tay Gục xuống hai cánh tay trên đầu gối Chàng nhớ lại lúc Quỳnh bông lên Với hai anh công tử bột Rồi khi thấy Liêm lại chạy trốn vào trong nhà Chàng nhớ lại lúc Quỳnh sai hẹ Để Liêm phải mất công toi chờ đợi Cả một buổi chiều Sau những sự như thế Liêm có quyền thấy thái độ ấy là bất chính Và một khi đã thấy cái bất chính ấy rồi Hỏi rằng chàng có quyền nói gì hay không Lúc ấy, trong thấy người thiếu nữ mà mình đã yêu Mà mình đã là chủ cả phần hồn Lẫn phần xác Đưa gục đầu đau đớn Nghiêm không thể có một ý kiến nhất định được nữa Thật Chàng biết chàng sẽ thay đổi Tùy theo một vài cử chỉ Hay một vài ngôn ngữ của người ấy Chàng bâng khuâng tự hỏi Không biết con người như thế là bị mắng oan Hay đáng tội Gục mặt xuống để giả vờ hay khổ sở đây Rằng người ấy có thể trở nên Một người vợ hiền Hay sẽ là người lặng lơ và điều nguy hiểm nhất Hay đó chỉ là gái khôn lắm nước mắt mà thôi than ôi, liêm thuật không sao biết được Khi Quỳnh gượng ngẩn đầu lên Nước mắt đã đầm đìa hai cánh tay áo Nàng lấy khăn ra lau mặt Cái mặt hoen ố vì nước mắt đã làm hỏng mất cả hai áng má đào tô điểm bằng phấn son Nàng lau một lần chưa đủ Vì những hàng lệ lại tuôn theo lã trã Cả người nàng rung động vì cái cơn hậm hực không ngừng Đủ biết rằng Cái đau khổ đã vò nát tâm can Trước cảnh ấy Liêm cạn tóc Chàng chưa hề trông thấy Một sự khổ nào lại đầy đủ Nghĩa lý đến thế Lần đầu trong đời Liêm mục kích một thiêu nữ khóc âm thầm Mà lại vì chàng Tất cả những sự ghen giận Tất cả những cái bực tức Tất cả lòng tự kiêu của chàng hầu như biến tan ra mây khói mất Liêm thấy độc tâm Muốn yêu, muốn thương Thế là như rất hối hận, chàng đứng lên quỷ xuống trước mặt người yêu. Từ trong thâm tâm, Liêm thấy một cảm giác sung sướng vô vơ. Hình như lòng tự ái của chàng được phỉnh nịnh đầy đủ lắm. Hình như có một tiếng nói vô thanh đã nhắc nhỏm vào lương tâm của chàng. Ây đó, người thiếu nữ thế ấy đã phải khóc vì ta. Tuy nhiên, Liêm cũng không kịp để nhận ra được một cái chân lý, một cái công lệ thiên nhiên là muốn yêu. Cho tha thiết và nồng nàn Thì phải làm cho nhau đau khổ Cũng hóa ra nghẹn ngạo Liêm ấp úng gọi Quỳnh Quỳnh ơi Anh van em Anh xin lỗi em Anh biết anh có lỗi lắm Nhưng mà chính là Vì quá yêu em Quá ghen em Nàng ngẩn mặt lên Trông ra tường Mà thẫn thở như trông ra một phong cảnh nào xa thẳm Mịt mù, ở chỗ mà tầm mắt không đến được vậy, nàng không đáp, không chống cử, để, yên. Liêm nắm lấy hai bàn tay xinh xắn ấy mà hôn lấy hôn để, rồi chàng áp mặt vào mặt Quỳnh như muốn uống mấy giọt lệ còn đọng lại để hưởng cái thi vị của đau khổ, cái nên thơ của hối hận. Cả hai người cứ như thế trong cái im lặng rất lâu. Quỳnh à, em có giật anh nữa không? Em có yêu anh nữa không? Đừng thế nữa, chúng ta cần phải hiểu nhau lắm mới được. Anh xin lỗi em nhé. Ừ đi, để cho anh yên tâm nào. Quỳnh khẽ gật đầu một cái. Thế là, Liêm phủ kín cả mặt Quỳnh bằng những cái hôn yêu thương. Môi chàng lần lượt đặt vào má, mũi, mắt, chán, cổ, gáy. Quỳnh ngồi đờ ra vì cơn đau đớn ghê gớm vừa dứt Thì sự an ủi bất ngờ cũng gây cho tâm hồn nàng những cảm giác quá mạnh. Đến nỗi... Chẳng lúc nào nàng kịp được thư trí phán đoán, nàng ngồi im. Nhưng chưa chi, xác thịt đã muốn đòi cái quyền của nó. Ôm ấp trong tay cái thân hình ấm chuốt ấy lâu như thế, trong một căn phòng nửa sáng nửa tối, giữa lúc bốn bề tịch mịch, sau một cơn rông tố của cõi lòng. Liêm đã thụ động cái tính chất cổ truyền, cái tính chất của cái giống đực dã man từ thời thượng cổ đến nay, vẫn là bất di, bất dịch. Giữa mọi sự biến hóa của y phục, ngôn ngữ, lễ giáo, văn minh Dẫu sao, Liêm vẫn chỉ là một thằng đàn ông Cũng như mọi thằng đàn ông thôi Một lần nữa, cái động lực của thiên nhiên vẫn mạnh hơn hết cái sự kiềm chế Và Liêm lại muốn chiếm đoạt thân thể quỳnh Một lần nữa Từ sự an ủi dịu dàng, chàng đi đến những cách mơn trớn Và từ những cách mơn trớn, chàng lại dẫn bước đến những cử chỉ phũ vàng khó coi Đến lần này, người thụ động đã không chịu nổi nữa Cái bản năng bảo tồn, sự nghi ngại, sự ghê tởm Đã khiến Quỳnh trở nên cương quyết Nàng đẩy Liêm ra, răng ra Trong một lúc lâu, đó gần như là một cuộc vật lộn ẩu đả Tuy rằng không ai nói với ai, Liêm cũng hơi ngạc nhiên Thấy Quỳnh tỏ ra một sức khỏe khác ngày thường Nhưng bên ngoài, tiếng còi xe hơi đã xúc vang Liêm bất đắc dĩ phải thôi Để cho Quỳnh cài lại những khuy áo và vấn lại mớ tóc đã sổ Khi cử tân bước vào buồng Chính bộ y phục của Liêm cũng vẫn còn sọc sạch khó coi từ tân chào hai người và lùi ra xin lỗi Cấu kỉnh, hít sức Quỳnh nhìn Liêm nói Thật nhục nhã đến thế là cùng Rồi nàng nhổ ngay nước bỏ xuống đất nghĩa là xuống tấm thảm sặc sỡ Liêm bẽn lẽn Chạy ra ngoài, chuyện trò qua loa vài câu với người bạn đi xa đã trở về. Giữa lúc mình lại là nhà người bạn ấy đã được đủ quyền tự do. Y phục đã chỉnh đốn, Quỳnh đứng lên khi nghĩ rằng lúc đi ra thế nào cũng lại phải chạm chán người đàn ông. Tuy lạ mặt nhưng có lẽ là chủ của cái nhà ấy. Nàng lại càng bực mình hơn. Nàng gọi giật giọng. Anh Liêm, anh Liêm. Chàng quay vào. Em về đây. Liêm sợ hãi, cho thế là thất sách, khẽ bảo Hãy ở lại lát nữa nào Không, nhất định em phải về Nói xong, nàng phăng phăng đi ra Khiến Liêm cũng phải ra trước để lấy lối cho người yêu Chàng đỏ mặt giới thiệu Ông Cử Tân, bạn đồng sự của tôi Đây, vợ chưa cưới của tôi Cử Tân gieo lên vẫn có vẻ bông lên À, rất hần hạnh Quỳnh bẽ lẽn cúi đầu mỉm cười chào, mặt nàng từ đỏ ngả sang tái Rồi nàng thân thoát, thoát xuống thang để Liêm chơ chén Tưng hửng trước mặt cử tân Bữa ấy, Liêm thích Quỳnh ngu ngốc lắm Sự thể đã chót xảy ra rồi, đáng lẽ Quỳnh phải ở lại Dẫu chỉ một phút nữa, ít ra cũng phải có một thái độ bình tĩnh hơn Nhưng Quỳnh đã giận dỗi, ra về Một cách mới vô lễ làm sao, đáng ghét làm sao Trên con đường về, Quỳnh xấu hổ Với tất cả những khách đi đường mà vẫn không dám thuê xe ngay. Và thấy rằng người yêu nhất đời của nàng chỉ là một kẻ thô tục đáng khinh bỉ. Việc của mày thì chính mày phải lo liệu lấy chứ. Mày định để cho ai? Nào, có mấy ngày nữa đâu, không làm ngay còn đợi đến bao giờ. Được ạ, thầy cháu không phải dục, con biết ạ. Liêm câu mày, khẽ đáp một cách khó chịu. Thấy con dai như thế bà mẹ chú ý và hỏi. Mấy hôm nay anh làm sao thế? Sao mà buồn bã thế? Liêm cúi đầu không đáp Làm cho bà mẹ phải nói Sắp lấy vợ đến nơi Mà lúc nào cũng cứ lử khử lử khử Y như bị ép duyên ấy Việc này là tự cậu Mai sao hay dở thế nào thì mặc Chả ai biết đấy là đâu Liêm lại đáp một cách cao có Thì nào con có định bắt ai chịu trách nhiệm Về việc này đâu Thế xong Chàng mới biết mình lỡ lời Đáng lẽ chàng không nên chưa chỉ đã thú thật như thế Nhất là khi mẹ mình cũng không hoan nghênh cái việc ấy cho lắm Giấu diếm, che đậy cái lỗi của mình Hát đó chẳng phải bản tính của con người ta đó sao Tuy rằng việc chàng nay mai kết duyên với Quỳnh Đã đi đến cái kết quả dĩ nhiên của nó Nghĩa là sự chán nản, sự buồn bực, sự hối hận nữa Nhưng đó chưa phải là lẽ để cho Liêm Bạ với ai cũng than thở, tâm sự riêng Dẫu rằng là với mẹ người thân yêu nhất Cho nên chàng lại vội nói chữa Con buồn là vì thấy bên nhà gái rành ràng lôi thôi canh kiệu lắm Khó chịu lắm Thật họ không biết điều chút nào Do cái sự kiếm cớ ấy chàng vô tình lại được thêm một mối bực mình Là nhà gái thách thức những xính lễ Hành nghi một cách không có cảm tình Tóm lấy chỗ ấy bà mẹ liêm nói ngay Ấy là cháu cô cháu cậu với nhau đấy Ấy là có ông phán hòa nhà ta chủ trương Tin đi mối lại đấy, ra mà nhà này lại hèn mà họ gã gượng hay là chú rể sứt môi chột mắt rốt nát thì không biết họ còn bắt nạt mình ra làm sao. Vốn xưa nay, chủ trương thuyết dĩ hỏa vi quý cũng như đa số của những ông già hiền lành phúc hậu của ông gạt phàng ngày. Gơm mà sao bà nói dai thế, dẫu người ta có điều gì không phải nhưng mà khi bà đã ưng thuận cả rồi thì bà cứ im đi có được không? Nói lắm mất cả tử tế Mà không còn ra cái nghĩa lý gì Nhưng bà vợ còn cố nói vuốt một câu Nhưng mà tức lắm Không ai nhịn được Liêm đứng lên hỏi Nào thầy đẻ có gì bảo nữa không Thì còn nói nốt Con còn phải lên gác bận việc đây Mẹ chàng đáp Chỉ có thế đây thôi xin cậu nhớ cho Và liệu đi thì vừa Vâng vâng con xin nhớ Nói xong chàng quay vào Lên thang Ngồi trước bàn giấy Liêm chán nản nhìn tập giấy có hơn 60 bài luận pháp văn của học sinh mà chàng sẽ phải chữa để giảng vào buổi học hôm sau. Chàng thở dài vì mỗi lần chữa bài, chàng thấy khổ sở như chịu một thứ hình phạt trong sự tìm thấy cái rốt nát, cái ngỡ ngẩn. Những cái xưa kia khiến Liêm đã bao phen được cười no nê nhưng ít lâu nay chỉ làm cho chàng phát cáu. Nhìn vào đồng hồ thế chưa đến 8 giờ, Liêm bèn lấy thuốc lá hút rồi nằm dài ra giường sung sướng vì trì hoãn được một việc khó chịu Dẫu rằng là chỉ được nửa giờ nữa mà thôi Liêm không muốn bận trí, nghĩ ngợi về điều gì nữa Nhưng những ý nghĩ đen tối vẫn cứ đến Chỉ còn năm hôm nữa đã là ngày ngânh hôn Buổi trưa hôm nay Liêm đã đi thuê in 200 giấy báo hỷ Chàng rất lấy làm phiền về việc phải xin ghi chép tên tuổi Những người bạn bè Ở gần, ở xa Bạn cũ, bạn mới Người trong họ nội, họ ngoại Phần phần Thật là một việc khó chịu Là cái việc mời ăn cưới nó làm cho chàng Phải sợ rằng Mời có khi cũng bị ghét Mà không cố mời, cố nhiên Lại bị trách móc Lại có vấn đề khó giải quyết là Nếu mời người này lại không thể nào không mời người khác Mà nếu không mời cả Thì lại không xong Bạn hữu thân, sơ qua, Liêm rất nhiều, vậy mà mẹ chàng lại muốn mời có hạn Đến lúc ấy Liêm mới kịp triết lý về tình bằng hữu, về sự xã giao Người này có thân mình không? Người kia có thể không mời được không? Đó là những câu hỏi khiến Liêm gần như loạn óc Chàng thở dài vì nhận thấy rằng chàng đương khổ sở hay là sắp lấy vợ nhưng không sung sướng một chút nào cả Mà nay mai người ta sẽ xuống quanh mà bông đùa mà chúc tụng Để cho chàng sẽ phải cứ mỉm cười nhận cả mọi điều một cách giả dối Và như thế thì thật là một sự vô nghĩa lý Không thể tha thứ được Thì khốn nạn nào chàng có phải tội vạ gì cho cam Mà lại đến nỗi phải ở cảnh người ngoài cười nụ Người trong khóc thầm như thế Nghĩ đến đấy liêm nghiến rằng Căm tức cái vô nghĩa lý mà mình đương chế tạo cho mình Chàng lại ngồi lên ra bàn Quả quyết vứt hết những ý nghĩ mà chàng cho là ti tiện và làm cho chàng chỉ hóa ra tầm thường mà thôi. Liêm giờ đến tập giấy bài phải chữa, nhưng chàng phải vứt bài vở của học sinh đấy. Vì dưới tập giấy có phong thơ, mà đứa ở đã để từ bao giờ không biết. Chàng bóc ra, đọc vài hàng, ngừng lại, tưởng chừng như có thể hóa điên. Thôi... Thế này thì đích xác 2 năm rõ 10 Cái hư hỏng của Quỳnh Của người mà chàng yêu quý nhất đời Của người mà cuộc đời là một bài thơ Thì có đến giờ cũng không che đợi cho được Chàng lầm bẩm biết mà Biết mà trong cái đau đớn bất kỳ Chàng thấy một thứ cảm giác kỳ lạ Hình như là cái sung sướng Khi chàng yên chí Quỳnh chẳng phải là người đoan chính Tuy nhiên Trong lúc tâm hồn khủng hoảng dữ dội ấy Liêm cũng phải cười nhạt Mà nhận thấy rằng mình đã được sung sướng Ấy chính là không Phải ngờ vực sự đau khổ của mình Nghĩa là được yên chí Để mà khổ sở Thế thôi Cố dằn lòng Liêm bình tĩnh đọc lại cái thư có hai mảnh giấy Một lần nữa hình như người thất vọng hoàn toàn rồi Mà vẫn cố sức hy vọng Một cách vu vơ Hình như người biết mình Đã chết đến cổ rồi mà vẫn còn tưởng có thể sống nữa được Thưa ông, tôi với ông xưa nay chưa từng quen thuộc nhau Tất nhiên là không có thù hẳn oán ghét gì Việc ông sắp lấy vợ nếu chưa chắc làm cho ông sung sướng thì cũng không làm cho tôi đau khổ gì Vậy mà tôi phải gửi cho lá thư này kèm lá thư khác Tin chắc rằng cái thư ấy có dính dáng đến vấn đề hạnh phúc của ông Xin ông đừng hỏi tại sao cái thư như thế lại lọt vào tay tôi để tôi lại gửi cho ông vì đó là sự bí mật và ông cũng không cần biết rõ cho lắm ấy là tôi tưởng như thế lại xin ông đừng tưởng tôi có lôi thôi gì với việc bách niên của ông tôi chỉ là một khách qua đường thấy sự bất bình thì dừng chân đứng lại tôi cũng không mong ông nhớ ơn tôi nếu ông sẽ cho rằng tôi làm việc này chính là muốn làm ơn ông Bởi vậy cho nên đáng lẽ cho ông biết rõ tên tuổi và chỗ tôi ở, tôi chỉ ký dưới thư này là vô danh. Còn lá thư kia kèm vào đây thì chữ bút chì chính là của Quỳnh viết ngoạch ngoạc trong một lúc khắc tất. Quỳnh gửi cho ai? Phải cho ai mà thư lại thế này? Anh ơi, cái tình thế của đôi ta bây giờ là phiền lắm. Chẳng nói chắc anh cũng thừa hiểu Ta đã chót yêu nhau như thế Nhưng tưởng trăm năm sum họp Nào ngờ sự đời lại có những lúc nông nỗi thế này Trong hai chúng ta Ai biết ai là người có lỗi Cứ biết rằng ít lâu nay anh đã khinh bỉ tôi Rẻ dúng cả gia đình nhà tôi thế thôi Nếu anh đã yêu người khác mà chán tôi Thì tôi cũng sẵn lòng Ở đời này Sự đoạn tuyệt Sự đành lòng dứt tình Chẳng có cái nghĩa đau đớn cho một ai đâu Anh cứ việc nói phăng ra để cho tôi yên tâm đi lấy người khác. Không phải anh không lấy tôi, thì tôi không lấy được chồng. Tôi tưởng nói gọn thế là đủ. Nói nhiều, vô ích. Lá thư ấy tuy chữ chính là chữ Quỳnh, nhưng không thấy ký tên. Cái thông minh của Liêm, trí xét đoán của chàng và trường hợp này bị mất hết giá trị. Chàng như một ông quan tòa trước một lá thư khó hiểu của một vụ án bí mật. Dẫu sao đi nữa, người đáng lẽ phải nhận lá thư ấy không thể nào mà lại chính là Liêm Và lại, nếu Quỳnh gửi cho Liêm có đời nào thứ ấy lại đến tay một người đàn ông khác Sau cùng, Liêm đến cái kết luận Xưa nay, Quỳnh vẫn có một tình nhân bí mật Vẫn vụn trộn một cuộc ái ân bất chính Nay gần đến ngày đi lấy chồng Quỳnh đoạn tuyệt người kia Rồi người kia chắc không chịu được cho nên mới gửi cái thư ấy cho Liêm Nhưng mà, có thể như thế được không? Như vậy thì còn rời đất nào? Liêm nghĩ mãi. nghĩ mãi Có thể như thế được không Vì rằng đời này xưa nay Toàn có những chuyện bất ngờ Chỉ những điều không ai tưởng tượng là xảy ra được Thì mới hay xảy ra mà thôi Còn khi người ta đã ngờ Đã đề phòng Thì không bao giờ nó xảy ra nữa Vậy mới là bất ngờ chứ Do lẽ ấy Quỳnh đã có thể yêu một người Hoặc nhiều người từ trước khi yêu Liêm Nếu bảo yêu ai Tất phải lấy người ấy. Nói thế thì ngớ ngẩn quá. Nếu yêu ai rồi cũng lấy thì danh từ hư hỏng hẳn không bao giờ còn được nhắc nhỏm ở cửa miệng thế gian. Quỳnh rất có thể nhất là vào buổi đời văn minh tân tiến này không có một quan điểm về đức hạnh nữa hay là có một quan niệm khác nghĩa là lấy chồng là một việc có nhân tình là việc khác cũng như đa số thiếu nữ Pháp và cái thế kỷ phong hóa suy đồi tả trong cái cuốn truyện Những gái tân một nửa của Marcel Brevoth vậy. Sao lại không? Giữa cái lúc này là cái lúc văn minh, là cái thời đại của khiêu vũ, của quân đùi và của chợ phiến. Và than ôi cái hư hỏng của Quỳnh đã nức tiếng lắm rồi. Kẻ kia, kẻ gửi thư kia cho Liêm thôi. Hắn được tha hồ khinh bị người lấy vợ thừa của hắn. Trước khi lấy vợ, Liêm đã mọc sừng. Nhục nhã thế, Liêm không thể nào chịu nổi. Chàng muốn giết. Quách Quỳnh đi cho xong Nếu không không sống được Nhưng trong sự rối loạn hắc ám của Liêm đến đây Bỗng có một tia ánh sáng Biết đâu Đó chẳng là Thư Quỳnh Định gửi cho Liêm trong lúc quá giận Mà cái dòng để cho tôi yên tâm đi lấy người khác Thì chỉ là lời hăm dọa thôi Liêm phải hỏi rõ trắng đen mới được Nếu không sợ sẽ bị ở cảnh hiểu lầm Tức thì chàng khoác áo Phăm phăm đi xuống Đến hàng gai Chàng thấy hàng vắng, mà Quỳnh bình yên ngồi đọc một tờ nhật báo. Trông vào nhà, may sao lúc ấy không thấy ai. Liêm thấy dáng điệu và thần thái của người yêu, không đáng nghi. Bèn phải thay đổi cách dò hỏi. Chàng gượng cười mà rằng, thế nào, có gì lạ không em? Không ạ, em hình như giận anh lắm thì phải. Thấy người yêu làm lành Quỳnh sung sướng, dễ dãi đáp. Đời nào em đã dám giận anh? Hình như... hình như... Đã có lần em quá giật định tự tuyệt anh à? Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Ô hay, sao anh lại nói như thế? Em không định như thế bao giờ, em không định viết thư bao giờ à? Không nhớ đến lúc viết thư hộ người bạn gái là Thanh. Quỳnh nói ngay. Chả bao giờ, đời nào như thế? Liêm nóng mặt mũi, chàng ấp ống. Thôi, anh có việc vội, chốc nữa có lẽ anh quay lại. Rồi chàng rào gót quay ra đi thẳng. Không dám để cho Quỳnh bắt được Mình đã biến sắc Chàng lầm bẩm Khớm thật Nó còn lại đóng kịch với mình Nhưng đã khôn Mà không ngoan Liêm lần đầu trong đời đã hiểu rõ cái nghĩa đau đớn Lần đầu trong đời chàng không hãm được mấy giọt lệ giữa lúc đi ngoài đường Trên con đường về qua những phố xá đông đúc của một buổi tối thứ bảy Chàng thật cô độc Thật một mình Giữa cái đám thiên hạ tấp nập ngựa xe ấy Cái điều không có không được là Cố nhiên Liêm phải giải quyết ngay cái vấn đề này Hoặc là lấy, hoặc là bỏ Nếu bỏ thì phải cắt nghĩa cho bỏ Phải làm cho rõ tan hoang một phen Thì ít ra chàng làm cho Quỳnh Hóa ra mặt dạn mày dày, cực kỳ nhục nhã Nhưng mà như thế chỉ đến như thế Liệu đã hạ được lòng căm hơn của chàng chưa Quỳnh có phải vì thế mà khổ sở suốt đời hay không Hay là Ít lâu người đời sẽ vội quên khuấy đi Để cho người khác đến xin cưới Quỳnh Để rồi Quỳnh sẽ lại hưởng một thú Sống mạ mạ Nếu trong thiên hạ vẫn có nhiều đàn ông Lấy đi làm vợ Thì hỏi vì cớ gì Mà sau này Quỳnh lại không thể nào Được hưởng hạnh phúc ở cõi thế gian Bỏ thì không Không bỏ Phải cứ lấy cứ lấy. lấy thì mới có thể hành hạ Xì vả cho bỏ cái đau bị lừa dối Liêm phải cứ lấy Quỳnh Rồi thì Quỳnh sẽ là một kẻ nô lệ trong tay Vo tròn bóp bẹp của Liêm Chịu mọi sự dừa hơn của Liêm Ừ, nếu nó thoát tay mình Thì nó còn cần gì mình Thì mình còn làm gì được nó Mình phải lấy nó Thì thà mình cho nó sống Nó được sống Mình bắt chết nó phải chết Nếu bỏ thì thôi mất Con gì Đấy, Đó là những ý nghĩ của Liêm Khi chàng gọi đầy tớ lên buông màn và sai nó cầm tập giấy bài vờ của chục học sinh mang trả lại ông giám đốc của trường tư để thưa thêm rằng ông giáo liêm mệt nặng, phải nghỉ dạy học độ chừng nửa tháng. VTC Now.